Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 33 của Nữ Quỷ Pháp Sư Sẽ tiếp tục để xem chị Cố bón hành cho bọn Hào Ca như thế nào Và tiếp tục con đường đi tìm về Mộ Sơn ra sao Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và hãy giúp bà Tuấn đề xuất kênh mới Bằng cách ấn vào nút Na, Like, nút C, Video Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẫn nhiên là bị động đất trong nháy mắt toàn bộ tiểu trấn trở nên hoang tàn dư đại và dư nhị cũng không nghĩ tử thần lại ghé sớm như vậy thời điểm động đất hai anh em đều đang ở ngoài gian chính lo lắng về chuyện của cha mình đang thương lượng nên làm như thế nào sau đó đất rông nối chuyển họ kịp phản ứng lại muốn chạy ra chỉ tiếc rằng là tầng lầu hai sập xuống bọn họ không còn cách nào khác đành phải trốn ở trong góc tường Bởi vì chỗ này là khu vực tam giác cho nên mới giữ lại được cái mạng. Bọn họ dù không chết tại chỗ nhưng trên người cũng bị thương nặng, chân bị một tảng đá đè, không thể nhúc nhích. Mà tình huống của vợ con ở trên lầu còn chưa biết ra sao. Lão Tam vì sốt ruột tình hình của ông cụ Dư, cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn hai người anh cho nên tránh ra ngoài hút thuốc. Nhờ vậy mới thoát được một kiếp. Dư lão nhị cảm giác chân mình bị tảng đá đè tuy không đau. Nhưng sờ vào thì thấy máu nhớp nhớp, còn có thể cảm nhận được cho bụi từ trên tảng đá rơi vào người. Anh ta không dám động đậy thì thầm: -a, -a. "Anh anh đại liệu có phải mình sẽ chết ở đây không?" Tình huống của Dư Đại cũng không tốt hơn được là bao, lúc này cực kỳ yếu ớt, không đầu không đầu sẽ có người đến cứu chúng ta đó. "Chú chú đừng có nói gở, lão ta biết bọn mình ở đây, nhất định là sẽ kêu cứu." vợ và, và con gái em bây giờ ra sao rồi Em chết thì cũng chẳng sao Nhưng nhưng em không muốn để vợ và con em xảy ra chuyện đâu Con gái em còn nhỏ như vậy Em còn chưa dẫn con bé đi chơi nữa Vì bọn họ Chú không được bỏ cuộc Chị dâu, em, dâu và các cháu của chú đều đang ở cùng nhau Chú đừng có từ bỏ Chúng ta nhất định có thể gặp lại họ Anh, anh ạ Giờ khắc này Dư Nhị cảm thấy vô cùng tuyệt vọng 15 phút sau động đất Âm thanh sụp đổ ầm ầm dường như biến mất mọi thứ dừng lại tiếng động xung quanh trở nên nhỏ bé trước mắt bọn họ là một màu đen mỗi người toàn thấy mùi bùn đất và mùi máu tất cả những thứ đó khiến cho người ta không hề có một tia hy vọng nào không biết qua bao lâu ngay cả dư đại cũng cảm thấy mình sắp sửa từ bỏ bỗng anh ta cảm giác tảng đá ở trên người mình chuyển động anh ta thấy có một tia sáng yếu ớt chiếu vào Hơn nữa còn có mấy cục đá nhỏ và đất rớt xuống người. Anh ta nhịn không được mở mắt há mồm muốn kêu, nhưng trong miệng toàn là bùn đất, chỉ có thể thều thào Cứu, cứu với, cứu với, tôi, tôi và em trai tôi ở đây, chúng, chúng tôi còn sống, chúng tôi còn sống, cứu, cứu tôi với, cứu chúng tôi với. Đúng rồi. Thế nhưng anh ta kêu lên vài tiếng, vẫn không có ai trả lời, thậm chí còn không nghe thấy một lời nói. Không lẽ là ảo giác hay là dư chấn? Vốn dĩ làm gì có ai đến cứu họ? Đúng, nếu như có người tới cứu họ thì làm sao có thể yên tĩnh như vậy? tê hy vọng ở trong lòng của dư đại, nháy mắt bị dập tắt, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Anh ta sờ lên người của em trai bên cạnh, gọi mấy tiếng, cũng chỉ nghe được mấy từ nhẹ yếu ớt. Thò tay mò mẫm ở dưới đất, cuối cùng mò được một hòn đá, nắm nó trong tay. Dùng hết sức đập xuống đất, hy vọng âm thanh có thể truyền ra. Những tiếng cốp cốp vang lên, đập đến độ bản thân mình cũng tuyệt vọng. Dư nhị vẫn còn giữ lại được một chút ý thức, loại cảm giác sắp chết, nó quá đỗi mãnh liệt, lúc này càng sợ đến không chịu nổi. Mở to hai mắt, cố gắng duy trì ý thức của bản thân, chỉ sợ mình ngất đi, sau đó sẽ chẳng bao giờ dậy được. Ngay khi tưởng rằng mình chết chắc thì bất chợt tảng đá đè trên người bọn họ, lại nhích đi một chút, giống như là được thứ gì đó nhấc lên. Trong lòng của Dư Đại và Dư Nhị đầy kích động, trợn to mắt, nhìn thấy thứ không thiếu tay thì thiếu chân, hoặc là nửa người đang bay giữa không trung. Những người đang khiêng tảng đá kia đã bay ra khỏi tầm mắt của họ. Có người khiêng tảng đá ra để cứu bọn họ cũng là chuyện bình thường, nhưng bộ dáng kỳ quái và biết biết bay kia là gì? Hay là họ quá mất máu cho nên họ đã sinh ra ảo giác? Những giọt nước tí tách từ trên trời rơi xuống, rơi xuống mặt bọn họ. xúc cảm lạnh lạnh làm cho họ tỉnh dậy. Tiếp đó họ thấy là cha mình thò đầu ra, sắc mặt của ông cứng đỏ và trắng bạch, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và huyết lệ trông hết sức ghê tởm. Thế nhưng, mặc dù ông già như thế Vẫn cứ xúc động, kêu lên Ê đại sư à Con của lão vẫn còn sống Chúng nó còn sống, mấy thằng nghịch tử đại Còn sống đây này đại sư Dư đại và dư nhị choáng váng, liệu có phải là Họ sắp chết, bây giờ Hồi quang phản chiếu mới có thể nhìn thấy ông già Là bố đến đón họ Đi xuống âm phủ Không, mặc dù là họ muốn gặp bố đấy Nhưng mà họ không muốn chết Sau 15 phút lại thấy mấy cái đầu nữa trôi ra có nam có nữ còn có cả con nít miệng che ché nói nhanh lên sắp ép thành cái dạng gì rồi mau dọn tảng đá đi ấy tôi nhìn bọn họ người đều bị thương bệnh viện ở đây sợ cũng chật rồi họ sẽ đi trị thương ở đâu đây vết thương này không mang bó sẽ nhiễm chồng đó chỗ này sập hết chỉ sợ bệnh viện cũng sập chả biết còn có bác sĩ y tá nào không Có khi thuốc than còn bị đá đè đó. Mẹ nói chứ, ở đây hoàng sư hẻo lánh. Đợi người tới cứu viện nhanh nhất cũng phải một giờ. Làm thế nào đây? Động đất lớn như thế sợ rằng tắt thành trấn quanh đây đều thảm rồi. Dư đại và dư nhị, choáng váng, nghe cũng không rõ. Vì sao họ nghe không hiểu chứ? Lại có thêm cái đầu người thò ra. Chính là cô gái tóc đen dài. Trên đầu còn đội cái túi ly lông giảm giá 50%. Trông giống như là giải lụa trắng Của cô dâu nhà họ Bạch Cô anh vươn cổ quan sát Rồi vung sợi dây thừng Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục Tranh thủ thời gian vác đá đi Nếu không ta ăn thịt các người đó Thật đó Tuân theo mệnh lệnh Dư đại và dư nhị Càng nghe rõ tiếng bê đá Bởi vì sợ lúc khiêng đá lại bị sụp Còn có hai con quỷ ngồi xuống Ngay bên cạnh bọn họ Dùng thân mình ngăn cản Đề phòng đá sụp lần nữa. Mấy con tiểu quỷ chí chóe nói không ngừng. Này này tao nói này. Mày mày mày nhẹ nhẹ thôi được không đá. Nếu mày đè chết hai người này thì không chừng là chị Cố chị ăn chúng tao đó. Rồi đến cả mày. Chị Cố cũng gặm cho mày hồn phi phách tán đó. Tao đã nói tảng đá đấy. Không dễ làm mà kêu hai người đỡ bên dưới bị điếc cả. Này tảng đá này sụp xuống. Chúng mày không đỡ nổi đâu. Cố gắng lên, chị cố sẽ gặp mấy chú đứa chúng mày trước đó. Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Đừng có lề mề, một chút chị cố sẽ gặp cả lũ. Tốt rồi, lần này thì không phản đối. Tất cả đều vùi đầu, cố hết sức để làm việc. Rất nhanh, mấy tảng đá đè trên người của Lão Đại và Lão Nhị cũng được xử lý. Hai người được bầy quỷ nhấc lên. Bọn họ cảm thấy mình như đang bay. Tứ Chi nâng cánh tay của bọn họ cực kỳ lạnh và cứng. Bọn họ đôi mắt nhìn nhau vô cùng kinh hãi. Nhất là trông thấy cha mình tóc trắng, nếp nhăn nhúm, xúc động cho nên huyết quỷ chảy xuống. À, cha ơi! Dư lão kinh ngạc nói. Ê, chúng mày có thể nhìn thấy cha sao? ở vì sao chúng mày có thể nhìn thấy cha được? Ê, đừng nói với cha là chúng mày sắp chết chứ... Dư lão bị dọa đến nhảy lên, lão không muốn con mình chết, thế nhưng bọn tiểu quỷ giải đáp thắc mắc, nói rằng là họ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng dương hỏa thấp cho nên có thể nhìn thấy quỷ. Dư lão lúc này mới yên tâm, như vậy cũng tốt, chỉ ít để cho cha con họ nhìn nhau thêm một lần. Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa, đừng có khóc nữa, có chuyện gì là chờ xong ở đây rồi hẳn nói. Còn Huệ con Phương ở bên ngoài Đợi một lát nữa Hai đứa tập trung vào Mấy đứa đừng có tách nhau ra nghe chưa Chồng coi kỹ còn cái của mình đó Chúng ta còn phải đi cứu rất nhiều người Nghe chưa nghe chưa Phạm vi sóng chấn động quá lớn Không chỉ là gia đình họ Dư gặp nạn Có gì sau này nói Cũng chưa muộn Dư Đại và Dư Nhị Được nâng lên để trên một miếng đất Hiện tại họ mới để ý nơi này có khá nhiều người. Không chỉ có vợ con họ mà ngay cả lão Tam cũng ở đây. Cơ mà lão Tam cực kỳ chóng váng. Nghe nói khi bị động đất, không cẩn thận đã đập đầu vào đá. Tuy không có vết thương nghiêm trọng, nhưng đầu óc cũng bị tưng tưng. Cả nhà họ vừa qua một phen sinh tử. Lúc này lại gặp được nhau, nước mắt không nhịn được. Mếu máu ôm lấy nhau mà khóc. À, dạ. Anh có tưởng rằng... Chuyến này chúng ta chết chứ Em cũng vậy Khi động đất Em em sợ muốn chết Ê, Còn tốt May mà chúng ta còn sống Những người trở về từ cõi chết Dĩ nhiên là kích động Thế nhưng Hai đứa bé còn quá nhỏ Chúng nó chưa biết được người và quỷ Khác nhau ở chỗ nào Do lầu hai được xây dựng rất tốt Dù bị bẩn và mấy vết thương nhỏ Nhưng không nặng như của mấy em nhà dư lão tuy hơi sợ hãi Nhưng hai đứa bé vẫn tò mò Này cha ơi Ông nội thật là lợi hại Ông nội ôm con Bay vèo ra bên ngoài đó Cha ơi Ông nội không có bay trên trời Không có biến thành tinh tinh đâu Ông nội ở đây ngay bên cạnh chúng mình Ông nội bảo vệ chúng mình đưa cha Con nhìn thấy ông nội Con còn nhìn thấy một chị rất ngầu Và nhiều cô chú khác cũng ngầu nữa Họ biết bay đó Chào ơi Ông nội cùng với họ là thần tiên đó Ông nội cũng bay Ông nội cũng là thần tiên Dư đại và dư nhị liếc nhìn nhau Xoa đầu con Ờ đúng vậy Ông nội là thần tiên Ông nội cứu chúng ta Ông nội các con thật lợi hại Ông nội các con là siêu anh hùng đó Tự nhiên Ba anh em nhà họ dư nước mắt ròng ròng, nhìn bóng lưng của cha ở bên kia. Dư lão đang lối hối cùng với những con quỷ khác, cứu những người khác từ trong đống đổ nát ra. Bóng dáng của lão già nua, mái tóc bạc, làn da nhăn nheo, bây giờ thành quỷ lại càng thêm xám xịt. ấy thế nhưng trong mắt của ba anh em bọn họ, dư lão vẫn y như năm xưa, khi lão còn khỏe mạnh. Mỗi một lần lão đi lên trên huyện về, khi về nhà nhất định là sẽ mang theo kẹo hồ lô ngào đường cho ba đứa trẻ nhà họ dư lúc đó dư tam bé nhất thì được ông dư đặt lên trên vai ngồi một tay thì bế dư nhị ở ngang hông còn một tay thì dắt dư đại bọn họ đã có những ngày tháng thật tuyệt vời bên cha bây giờ cha đã mất đi rồi cha dù đã già bộ dáng cong queo còng quèo lại là cô hồn dã quỷ ấy thế nhưng trong mắt của bọn họ cha bọn họ vẫn luôn là người đàn ông vĩ đại nhất luôn là siêu anh hùng y như ngày còn bé ba anh em nhà họ dư không ai bảo ai cùng nhau quỳ sụp xuống lệnh về bên đó trong lúc bà anh em đang lối hối quỷ lại, đột nhiên dư lão quay đầu lại, nhìn thấy ba thằng con nghịch tử đang quỳ xì sụp lại, dư lão rít lên Ai da, ba cái tên tiểu bất điểm này, ba cái tên tiểu vương bát đản này. Ta bảo các ngươi lo cho lũ trẻ cơ mà lại còn lạy lại cái rắm chó gì, không thấy ta đang bận đến ngập đầu ngập cổ sao? À, ai giả không được cái tác dụng gì cả. ơi giả đúng là ba cái tên bất thành khí à. Mau mau trông nom lũ trẻ cho ta, chúng nó mà có làm sao thì đến lúc nửa đêm ta về ta đứng đầu giường rực giường các ngươi đó. Ba anh em nhà họ dư giật mình. Ừ, dạ, dạ, dạ vâng thư cha, vâng thưa cha. Ở bên kia, ba người bọn chân độ tịnh hành và tịnh không cũng không có rảnh rỗi. Tịnh hành và chân độ dắt khoảng ba bốn mươi con quỷ hỗ trợ ở dưới chấn. Những con này là được chị cố phân ra. Riêng chị cố giữ lại năm mươi mấy con để sai đi vác đá cứu người. Đương nhiên là bọn họ cũng vậy. Ở bây giờ ở chấn đã rối loạn. Cảnh sát, đội phòng cháy và bệnh viện Sợ rằng cũng bị tổn thất Chờ bọn họ sắp xếp người cứu viện Có lẽ còn cần thời gian Mà bây giờ thời gian là thứ quan trọng Phải tranh thủ từng giây từng phút Vậy là vào buổi chiều Tất cả mọi người đều nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái Những tảng đá tự lê nhiên bay lên Hoặc là có người đang tuyệt vọng Bị đá đè Thì tự nhiên được cứu Còn nhân tiện trải nghiệm cảm giác từ từ bay lên Khiến cho người ta vừa mừng vừa sợ Dọa cho bọn họ tưởng là quỷ kéo đến. thành ra cửa nhà cũng không dám mở. Sau khi trốn một hồi lâu, mới xác định là những thứ kia đang cứu người mới yên tâm. Người được cứu càng ngày càng nhiều, nhưng không có thuốc và bác sĩ đến cứu cho họ. Hơn nữa trời lại còn đổ mưa, cần băng gạt, căng bạt để tránh mưa, đưa người bị thương vào nghỉ ngơi. Tịnh hành ôm một đứa bé rời khỏi đống đá vội. Đứa bé dường như là sợ đến quên cả khóc. Mà cũng không có người lớn ở bên cạnh. Anh ta giao đứa bé cho một con quỷ. Bảo nó bê đến bãi đất trống ở trên chấn. Bây giờ người gặp nạn đều tập trung ở đó. Những người phụ nữ bị thương nhẹ thì chăm sóc người già trẻ con. Còn những người đàn ông sức khỏe thì đi khiêng đá cứu người. Tịnh hành thích, thương tích trước mắt, lo lắng nói. Bây giờ có đi xuống thì cũng không phải là cách. Chúng ta còn cần thuốc. Ở phía trước có một tiệm thuốc Ta mang mấy con quỷ đến đó Lấy ít thuốc ra Nếu không ta sợ người được cứu Không cứu chữa kịp thời thì cũng chết Cho nên tịnh hành mang theo mấy con quỷ Chạy qua bên đó Ở tiệm thuốc Còn cứu được thêm vài người Có chủ tiệm, có người bệnh Đều được khiêng ra bãi đất trống. Bọn họ còn thuận lợi tìm được một ít thuốc Bỏ vào tối đêm qua Lúc này Cũng không quản thuốc để làm gì Dù sao miễn là thuốc là được luôn có chỗ cần dùng đến ông chủ tiệm thuốc bị hòn đá đè cho trọng thương cũng may là vẫn còn ý thức chứ không có hoàn toàn hôn mê ông không ngờ mình lại gặp một trận đận đốc động đất mạnh đến như vậy trong đời ông còn tưởng rằng là mình chết chắc ai ngờ lại được cứu không chỉ được cứu mà lại còn được bay ông choáng váng xác suất mình có thể bay so với việc xảy ra động đất còn thấp hơn nhiều ông bay trong gió cảm giác cũng không tệ Ê, tiểu sư phụ tịnh hành này thế chủ tôi đưa ông ra ngoài trấn bên đó có rất nhiều người cần ông cứu chữa để cảm ơn tiểu thi chủ cảm ơn đã cứu tôi ê, ê, tiểu sư phụ à sau này tôi nhất định sẽ làm châu ngựa báo đáp ân tình của sư phụ tịnh hành mỉm cười người cứu ông là cố thí chủ nếu như không có một câu nói của cô ấy, tôi chỉ sợ là tôi không đủ tất cả tài cán ông muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn cô ấy ông chủ tiệm thuốc ngần ngơ cố thí chủ là ai Ông vừa quay đầu thì quả nhiên thấy một cô gái tóc dài cũng bay giữa không trung. Ông hoảng hốt, còn tưởng rằng là mình nhìn thấy bồ tát. Dù sao thì dáng vẻ đội cái túi ly lông đựng tiền ở trên đầu kia, trông giống như là mang vòng hào quang ở đằng sau. Chỉ là bồ tát này trông có gì đó sai sai. Cô hơi xoay người so với ông, bởi vì khoảng cách xa cho nên không nhìn rõ dáng vẻ. Chân cô dẫm lên quỷ, tay cầm sợi dây thừng, Dưới chân còn vô số quỷ quái đang xông xáo giữa những tòa nhà đổ nát, hoặc là khuân vác ném đất đá sang bên, hoặc là đỡ hòn đá đề phòng chúng lại sập xuống làm người ta bị thương. Đâu vào đấy, rõ ràng là cảnh tượng rất quỷ dị nhưng lại làm cho người ta cảm động. Sau đó, ông được bày quỷ khiêng một đường thẳng đến cửa chấn. Càng có thể thấy rõ những căn nhà đổ nát ở bên dưới, thậm chí ở trên đất còn có vô số người đang nằm la liệt. Trong lòng của ông bi thương, lại cũng cảm thấy may mắn. May là ông chưa chết. Bay được một lúc, thì thấy có người cũng bay ở bên cạnh. Tóc dài tung bay trong gió, bộ dáng len luốc Ê, anh là... Đã... Đối phương cũng ngơ ngác nhìn ông, rồi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Ê, trùng hợp thật. Chuyện này không phải là trùng hợp sao. Hai người một đường cảm nhận gió lạnh, mơ mơ màng màng hạ xuống đất. Mãi cho đến lúc này bọn họ mới thấy. Hóa ra khiêng bọn họ bay là hai con quỷ cụt chân. Ừ, là quỷ sao? Trên người chúng còn buộc sợi dây, thắt thành hình cái đơ con bướm. Thân hình của chúng mơ hồ, khuôn mặt trắng xanh cứng đờ. Đôi mắt xám xịt nhìn hai người, dáng vẻ bất thiện. Hai người bị bộ dáng kinh dị này chấn động, nốt nước miếng. ệ cảm cảm cảm ơn chúng mày. Mấy con quỷ nhe răng về phía họ, đầy vẻ hung ác. thân hình của chúng lóe lên rồi hóa thành bóng đen biến mất Ê, thật là vô cùng cảm ơn à, cảm ơn à. tuy rằng nhìn rất hung tàn nhưng ít ra đã cứu người một con quỷ bỗng nhiên lảo đảo suýt chút nữa thì rơi xuống cảm ơn cái mẹ gì chứ đây là đang sỉ nhục chúng ta đó nếu như không phải là chị cố thì chúng ta làm sao có thể chịu uất ức làm cái chuyện như vậy muốn trách chỉ có thể trách cô ta thật là quá đáng Không ngừng làm tổn thương tâm hồn và thể xác của chúng ta, lại còn nô dịch chúng ta ở đây. Nghĩ như vậy, nó lại thầm mắng chị Cố vài câu. Lúc chúng nó quay về, còn thấy người từng là bạn mình, cũng đang khiêng tải, chay về dưới chấn, nhịn không được hắng giọng châm chọc mỉa mai. Uầy huynh đệ, cũng đến đây làm cu li à? Hư <cười> tao còn tưởng rằng là chúng mày giúp chị Cố bắt bọn tao. Thì chúng mày được đãi ngộ đặc biệt hơn chứ Hứ Hứ Về mặt của con quỷ kia cũng khó chịu Mày đừng có cười tao Chúng ta giống nhau mà thôi Làm như mày không phải là đang bán sức làm cu li vậy Hứ Ngủ mân gì Này mày nói cái gì vậy Mày chờ ông đây phải chào mày sao <cười> Lão tử đi tố cáo mày với chị cố Nói là mày làm việc không ngoan ngoãn Còn khiêu khích Tao đánh nhau À, mày dám? <cười> mày tưởng bố mày không dám à? Mày giỏi. Thôi đi, đừng có ồn ào. Cẩn thận, chị cố vặt mất chân chúng mày đấy. Ây, chúng mày không nhìn thấy hào ca Mỗi một phiến đá hào ca khiêng. Mấy chục trượng, thậm chí cả trăm trượng. Cả người nhìn vô cùng thê thảm. Chúng mày chỉ khiêng người khiêng bao tải thôi. Cho nên tự lấy mà mừng. Quả thực ở bên kia, hào ca và mấy thằng hào nhất hào nhị. đến hào ngũ là quân chủ lực cu ly đang nghiến răng nghiến lợi bê những tảng bê tông khổng lồ ở trong lòng cuối cùng cũng thở phào chị cố thật là lợi hại nhưng cũng thật là ác độc bọn họ trêu vào ai không trêu lại trêu đúng vào chị cố tiểu quỷ khiêng bao tải đến cửa trấn cũng không muốn nhìn con người nhỏ bé ở dưới chân lạch cạch một cái ném luôn bao tải xuống ném xong Thì cũng không dám nhìn lâu. Nghĩ tới bọn họ đã từng huy hoàng như thế nào? Có bao giờ lại lưu lạc, đi chạy việc cho nhân loại? Nói ra rồi, bọn họ thật là xấu hổ, ô nhục thanh danh của quỷ. Không đúng, bọn họ làm gì còn có tương lai chứ? Rơi vào tay của chị Cố thì đúng là tuyệt vọng. Những nạn nhân nằm ở dưới đất, chỉ thấy mấy bóng người mơ hồ lộn xộn. Tay vác bao tải ném bùm bùm Sau khi ném xong liền biến mất Này, đó là cái gì vậy? Tao không biết ấy có lẽ là tốt Bởi vì họ đã cứu chúng ta mà Họ sẽ không hại chúng ta đâu Có mấy người Đi qua đó vừa mở ra nhìn thấy Thì là thuốc Đây chính là thuốc Giờ khác này thuốc là thứ cứu mạng tốt nhất Vừa nhìn thấy thuốc thì những người ở đây đều kích động không thôi Nước mắt như muốn chảy ra Chúng ta được cứu rồi. Này xem đi, chúng ta có thuốc, chúng ta có thuốc. Thật là tốt, có thuốc này, chúng ta có thể chống đỡ được một lúc. Ấy cha tôi đang sốt, mau xem có thuốc hạ sốt hay không, mau đưa cho ông ấy một viên. Đừng vội, đừng vội, từ từ. Trước tiên để cho người bị thương nặng dùng thuốc, người bị vết thương nhỏ thì chịu đỡ trong một chốc nữa, yên tâm. Sắp tới có đội cứu viện rồi, đợi đến khi cứu viện tới, chúng ta sẽ không còn thiếu thuốc nữa. Bây giờ, ông chủ tiệm thuốc cũng là người duy nhất có thể biết cách sử dụng thuốc. Ông vội vàng chia thuốc thành từng phần, tiến hành băng bó đơn giản cho những người bị thương nặng. Ít nhất cũng phải chịu cho đến khi người ta đến cứu viện. Dư lão đại và dư lão nhị nhìn thấy cảnh tượng này thì mỉm cười hài lòng. Mà lúc này thì dư lão đang đi qua những căn nhà sập. Bởi vì ông là quỷ, đạo hạnh cũng là mới chưa đủ. Không dám để ông khiêng những tảng đá cứu người. Chỉ có thể cùng với mấy đứa bé, đi tìm xem có người nào còn sống, bị đè ở dưới đá. Tìm được rồi thì sẽ thông báo gọi bảy quỷ đến cứu. Như vậy cũng được coi là công việc rõ ràng. Hợp tác làm như vậy, thực sự cứu được không ít người. Chỉ có điều ở đây bọn họ cũng chỉ có hơn trăm con quỷ. Cộng thêm, một số tổ chức tự phát thành lập đội cứu viện nhỏ cũng chỉ có mấy trăm người. Mà thị trấn này ít nhất cũng phải hơn vạn Dù sao thì sự phát triển mấy năm gần đây Cho nên Ở bên đường mới trên thị trấn Còn xây dựng mấy tiểu khu cao tầng Lúc này chỉ sợ bên đó Tình huống không tốt Dù sao thì sức lực của người và quỷ Cũng vẫn có hạn mà thôi Mắt thấy cơn mưa phùn Vẫn còn rơi Mà người được cứu sống Thì càng lúc càng nhiều Lều trại không đủ dùng May mắn dư lão cũng thông minh Lúc ở trong đống đồ nát tìm người phát hiện Ở trong một tiệm tạp hóa Có rất nhiều vải Bình thường vải này Dùng để dựng lều che mưa chắn gió Lúc ở nông thôn Thì dùng để che chắn thùng Phòng ngừa lúc hạt cây cải Dầu bay ra Dù sao thì có phải là ở nhà nào cũng có máy móc đâu Phần lớn đều là thu hoạch thủ công Thứ này 1 mét Cũng chỉ có 10 tệ Rất đáng Lúc này vải bố này rất có tác dụng, vừa hay có thể dùng dựng lều để che mưa gió. Bây giờ nhà cửa đã sụp đổ, có một nơi che mưa che nắng là không tệ. Ông vội vàng ôm đồ vật trở về, bảo người ta dựng lều lên, chỉ sợ một lát nữa trời mưa to, không còn chỗ để trú. Vết thương lại càng nặng, như vậy thật thê thảm. Ở bên kia chị Cố đã tới cửa bệnh viện. Bệnh viện có tổng cộng 5 tầng. Bây giờ đã sập nghiêng qua một bên, có không ít người chạy ra ngoài, đương nhiên cũng có người bị đè ở trong. Chị cố ném những cô hồn dã quỷ đã mang theo. Một đợt sóng lớn đi qua khiêng tảng đá cứu người, ngoài mấy con đi tới đống đổ nát tìm thuốc bận bịu cho nên cũng không có ảnh hưởng đến nhau. Trần Độ cũng ở trong đội giúp đỡ tổ chức cứu người, đi tới đi lui không cẩn thận ngã nhào một cái, dãy ruộng bò lên. Bất đắc dĩ phổi phổi bụi ở trên người. Vận đèn lúc nào không đến, lại đến lúc này, khiến cho anh ta rất phiền. Đào mắt nhìn thấy cố thí chủ đang bay lơ lửng bên cạnh, yên tĩnh đứng đó. Trong tay ôm những chai lọ mà tiểu quỷ tìm được ở trong phế tích. Một đôi mắt không có tiêu cự, không biết đang nhìn về đâu, không biết cô đang thấy cảnh tượng gì. Trần độ nhìn cô, cảm thấy trong mắt cô có lẽ là một cảnh đẹp. Anh ta cố gắng nhịn đau, Tiếp tục chạy đi cứu người. Lúc này, nhìn thấy cái túi ni lông trên chỉnh đỉnh đầu của chị Cố không chỉ có một mình chân độ. Bởi vì ở bên ngoài bệnh viện, có ít nhất mấy chục người đang đứng. Phần lớn họ đều bị thương, quần áo đều dính máu. Ở trong bệnh viện chưa ra được. Bọn họ đang liều mạng nghĩ cách. ngay lúc họ đang tuyệt vọng, thì cô gái tóc dài này bay qua. Trong tay còn nắm một chuỗi bóng rất quỷ dị. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn họ chằm chằm âm u lạnh lẽo Trông cực kỳ khủng bố Dọa cho họ sợ đến mức chân đều mềm nhũn Trong lòng vốn đã sợ lại càng thêm sợ Không xong rồi Đây là yêu ma quỷ quái Muốn lấy mạng của bọn họ đây Đặc biệt là khuôn mặt u ám tàn nhẫn Này Mọi người không sao chứ con quỷ ở dưới chân chị cố vừa hỏi chị cố liền cốc đầu dù nó một cái nhẹ giọng thôi hỏi người ta nhẹ giọng thôi mọi người không sao chứ đương nhiên là không sao vĩnh viễn không sao họ sợ đến mức run bần bật cho rằng chuyến này mình chết chắc trong lòng bi thương nhưng không dám phản kháng sau đó họ nhìn thấy cô gái tóc dài vung tay bay quỷ xông thẳng đến đám đồ đát bốc những tảng đá tìm những viên thuốc thực sự rất lợi hại Thấy vậy mọi người như rớt cầm xuống. Đây là cái chuyện quái gì vậy chứ? Điều kinh khủng nhất chính là những tảng đá mà họ nhìn thấy. Vô cùng nặng nề. Đến khi đặt lên tay họ thì nhẹ như mây. Nâng tảng đá, vác đi thật xa. Ném ra bãi đất trống. Còn bốc lên cả đống cho bụi Ném xong thì quay lại. Lại còn loáng thoáng. Hình như nghe tiếng bầy quỷ nói chuyện. Mẹ nó. Nhẹ chút xem nào. Ở dưới còn có người bị đè đó Ngươi không biết sao à Đá Này ta vứt nhẹ lắm rồi Ngươi còn muốn thế nào nữa Ngươi cũng cố gắng lên một tí đi Đá rơi xuống Ngươi không biết đường bốc nó lên à Lão tử làm gì còn tay nào Ngươi nghĩ ta khinh dị lắm à Ta toàn phải đội lên đầu đó Ngươi còn muốn thế nào nữa Thôi thôi bớt tranh cãi đi Người này nếu như các ngươi Làm cho tắt thở Thì chị cố sẽ không cho tha cho các ngươi đâu Không còn tác dụng gì nữa, lúc đó sẽ chia cho chúng ta ăn một bữa đó. Vừa hay chúng ta bận rộn từ nãy đến giờ, đã rất đói rất mệt rồi, ta không ngại ăn thêm mấy miếng. Được rồi, vẫn là nên tập trung làm việc. Chờ bọn họ có được cơ hội sẽ tẩn cho chị Cố một trận, đến mức phải quỳ xuống xin si tha. Đương nhiên là có một vài con quỷ tâm cơ, liền muốn lấy lòng chị Cố, hy vọng chị Cố nể tình bọn họ. cố gắng cứu người như vậy mà thả họ ra. Cố Phi Âm đúng là rất nề tình. Mỗi một lần có con quỷ nào vác mặt đi tới, cô sẽ khẳng định nói một câu: làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng đi. À, à, vậy vậy có thể là là thả tôi không? Để để để tôi lập công chuộc tội đó. Lập công chuộc tội. Để đúng vậy đó. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Những lời này. đã có thì vậy còn không mau biểu hiện thật tốt. Bầy quỷ bên cạnh lập tức nghiến răng ken két, đương nhiên chỉ là tức ở trong lòng nhưng không hiện ra trên mặt, cũng âm mưu giành lấy cái giải biểu hiện tranh thủ cơ hội để lấy lại tự do cho mình. Mấy nhân loại ở bên cạnh nghe tiếng thì thầm trò chuyện mà không hiểu ra sao, tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt là những cái bóng hình kỳ quái kia trông rất đáng sợ, không dễ chọc vào. Trong lúc nhất thời, họ không biết là nên vui mừng hay nên sợ hãi. Này, đây là thế nào vậy? Họ là yêu quái sao? Hay là quỷ? Không phải là nói... Ê à, khi, khi... sau khi lập nước, thì yêu ma quỷ quái không thể thành tinh nữa. Trên đời này làm gì có quỷ? Tôi ngất thôi. Sao lại thế? Là chúng tôi ăn chúng ta sao? Hay là lại tôi cứ tớ cứu chúng ta vậy? Hình như là thế đó, hình như lúc trước tôi nghe nói có mấy tiểu hòa thượng dẫn theo một nữ thí chủ kỳ quái đi đến, cứu chúng ta đó. Còn nói nữ thứ chủ kia rất lợi hại, có thể ra lệnh cho bầy quỷ làm việc cho cô ấy. Tôi còn tưởng là giả, xem ra chính là như vậy. Mà kệ cô là ai, những thứ bày lượn trên trời kia là gì? Lúc này cứu chúng ta thì đều là người tốt, người tốt. Ê, tôi thấy cô ấy không giống người, nó không chừng cũng là yêu quái. Tùy rằng tôi tôi nhìn thấy cô ấy giống quỷ hơn.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 Nghe nói bởi vì động đất làm đá vụn rơi xuống, chặn kín cả đường, ngay cả xe cũng không thể nào vào được. Muốn đi vào thì phải dọn đường trước. Cứu người là việc cấp bách, qua 72 giờ cứu viện Hoàng Kim, chỉ sợ sẽ càng có nhiều người chết. Ông chủ cũng lo lắng. Ông nghe nói cố phi âm, muốn đến Trấn Bạch Ngọc tìm nhà cũ, cho nên còn đặc biệt cho cô thư thả nghỉ thêm một ngày. Vốn tưởng có thể giúp cô, nói cho cùng thì đàn bà con gái, một thân một mình ở ngoài lăn lộn cũng vất vả. Có thể tìm được nhà thì chẳng phải là sẽ tốt hay sao. Nhưng ông nào ngờ lại xảy ra động đất, sớm biết như vậy thì ông đã không thư thả, mau chóng, bắt cô cố tiểu thư về đi làm. Bây giờ thì tốt rồi, không biết là sống hay chết. Ông ở đây lo lắng sốt ruột, điện thoại thì không gọi được. Cuối cùng, ông chỉ có thể triệu tập nhân viên, quyên góp chút tiền cho nhân dân vùng bị thiên tai, gửi vật tư đi qua, đóng góp một chút sức vậy. Thỉnh thoảng, ông vẫn cứ huy động nhân viên của ông làm việc từ thiện như vậy. tỉ dụ như mùa lũ năm ngoái, ông còn vận động nhân viên quyên góp gửi cho các nghệ nghệ sĩ đi từ thiện ở vùng lũ rất nhiều. Trên mạng lúc này cũng bùng nổ, đồng loạt tỏ ra lo lắng và quan tâm sâu sắc về trận động đất. Này, tôi ở thành phố A, lúc động đất xảy ra tôi đứng ở tầng 22, bị lắc đến suýt chút nữa nhảy lầu đó. Nếu như không sợ nhảy lầu cũng chết mà sụp cũng chết thì tôi còn nhảy thật đó. Ây, thực sự là đáng sợ. Hàng xóm cách vách nhà tôi không kịp, mặc gì đã chạy ra đường. Mùa đông quần áo không mặc, xuống dưới lầu mượn vài món quần áo của tôi. Bằng không thì không bị động đất chết thì cũng bị lạnh mà chết. Còn nữa, nghe nói ở tiểu khu bên cạnh chỗ tôi, có người nhảy từ tầng 3 xuống gãy cờ chân đấy. Tôi cũng vậy. Lúc động đất, tôi đang học bổ Lúc ấy chưa kịp phản ứng lại là có động đất. Sau đó thầy giáo kêu chạy. Tôi mới bỏ dậy chạy thật nhanh. Đúng là hù chết em. À, công ty của chúng tôi đã nghỉ rồi. Hy vọng người dân ở khu vực thiên tai được bình an. Nào, chúng ta cùng cầu nguyện cho họ nào. Này, này, này. Không thấy có nghệ sĩ nào đứng ra để cầu nguyện làm từ thiện nhỉ? Chờ đi. Chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ kêu gọi đó. Ở bên phía trương đạo trưởng cũng nhận được tin, nói là người của đặc bộ, bọn họ phải nhanh chóng tới. Động đất lần này không biết là có bao nhiêu người mất mạng. Bọn họ đi qua, một là để siêu độ, hai là để phòng ngừa có ác quỷ nhân cơ hội làm loạn. Nếu như thật sự xảy ra như thế thì hỏng bét. Mấy người bọn trương đạo trưởng và lý bộ trưởng ngồi trực thăng đi qua. Đường quốc lộ bị đá rơi chặt lại, còn chưa thông. Lúc này xe không vào được, chỉ có thể đành ngồi trực thăng vậy. Mặt khác, còn không vận cả vật tư mang vào. Bọn họ tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy vô số u hồn uổng mạng. Hoặc là sẽ thấy lệ quỷ tới đây để hành hoành. Không nghĩ tới, lại gặp người. Hòm quần áo, bánh mì, mì ăn liền, nước khoáng. Các đồ vật linh tinh bay vèo vèo. Còn bay một cách rất có tiết tấu. Thẳng một đường bay đến cửa chấn. Khiến cho họ trợn mắt hám mồm. Quan trọng nhất là quỷ lại khiêng những thứ đó. Từ bao giờ quỷ lại có lòng tốt như vậy? Chuyện này không có khả năng. Hay là họ đang nằm mơ? Ê, chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ cũng nhân cơ hội này để hôi của sao? À, ta thấy hình như không giống lắm. Bởi vì mấy thứ quỷ kia quỷ cũng đâu có dùng được đâu. Mà Hay là có phải có vị đại sư nào đó đang nhờ quỷ hỗ trợ? Nghe nói lão phương trưởng chùa Bạch Ngọc là cao tăng đắc đạo Hay là ông ta? Được, chúng ta đi thử xem Các đạo trưởng còn đỡ Năng lực tiếp thu thực tế rất nhanh Dù sao bọn họ cũng đã va chạm với cố đại sư một thời gian Chuyện này cũng chẳng phải là kinh thiên động địa gì Nhưng những binh lính đi theo cứng viện Thì có chút không chấp nhận được Họ đều là những người đã học qua khoa học Khi nào gặp loại hiện tượng như thế Cũng may họ cũng đã huấn luyện nghiêm khắc. Lúc này mắt đã trợn lên, nhưng cũng không có nhảy lên gào thét. Tuy sợ đến mức không tưởng tượng được, cảm giác thế giới quan đều đã sụp đổ, nhưng vẫn nhất quyết đứng im. Bọn họ đi theo hương thơm của mì ăn liền, hun chân giò, tìm qua. Đi không bao lâu, liếc mắt nhìn thấy cố đại sư, ở trên đầu đeo túi ly lông, dẫm lên người của trang tiểu nhân. Trong tay cầm một gói mì ăn liền đang ăn, Vẻ mặt hiện lên sự thỏa mãn, giống như là được ăn sơn hào hải vị. Đến cả nước lèo cũng húp sạch không còn một giọt. Không chỉ có như vậy, trên người của cô còn túm một đám tiểu quỷ. Lúc này bọn tiểu quỷ, theo thứ tự, đem đồ vật xếp trước mặt cô, còn sắp đặt gọn gàng chỉnh tề, trên mặt xanh xanh trắng trắng, không dám ý kiến, lại còn mang theo dáng vẻ muốn nịnh nọt. Hào ca thật sự cũng muốn lấy lòng cô gái này. Nếu không, hắn bị lợi dụng xong thì sẽ bị bán. Nghe nói là bán cho đặc bộ. Bán đến đặc bộ thì làm gì có kết cục tốt. Giang Sơn hắn đánh hạ. Còn muốn hay không? Lại nói cô gái tóc dài này là người vô nhân tính. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Ê, đại tỷ à... Cô xem thế này đã được chứ, những thứ ở siêu thị có thể dùng được, chúng tôi đều mang lại đây rồi. Chỉ thấy chị Cố quắc mắt nhìn hắn. người ở đây làm gì? Ờ, ta ta. Ngươi định lười đấy à? Nếu như lười ta ăn thịt người đó. Trang tiểu nhân che miệng, phát ra tiếng cười hi hi. Tên đầu quỷ này thật là ngây thơ, lại còn dám đánh bài tình cảm với chị Cố. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời là cô gái hung ác này sẽ đồng tình thương hại ngươi sao? Ngươi đừng hòng nằm mơ. Hào ca trừng mắt nhìn Trang Tiểu Nhân. Đừng tưởng rằng làm thú cưỡi cho cô gái tóc dài thì ghê đó. Ngươi cũng chỉ là bị dẫm dưới chân mà thôi. Họ trang khi cười, biểu môi, có bản lĩnh thì ngươi tới đây. Ngươi đó, đến cả làm cái dẫm chân cũng không được. Hào ca tức giận không thôi. Con quỷ chó này... Giống y chang cô gái tóc dài kia, đều là đáng ghét. Hắn đã vác không ít đá rồi, hắn vác cả một ngày rồi, không chỉ là vác đất đá, còn vác cả người. Người không biết những người đó nặng như thế nào đâu. Hắn đã phí hết tu vi, thân mình nhanh chóng suy sụp, nhưng hết cách, liền quay đầu đi vác đá. Đáng giận là hắn cũng làm việc hơn hai tiếng đồng hồ, cảm giác là hồn lực sắp sửa không chống đỡ nổi. Hắn không những như những tiểu quỷ khác. Lui xuống nghỉ ngơi, bởi vì muốn lấy lòng chị Cố, hắn muốn thể hiện một chút, chỉ có thể cố gắng làm. Hắn không muốn bị tống vào đặc bộ, vào đó thì làm gì còn đường sống. Trương Đạo Trưởng và Lý Bộ Trưởng cùng với đám binh lính trợn mắt. Bọn họ bị hoa mắt hay sao? Trời ơi trời, cái gì vậy trời? Trương Đạo Trưởng và Lý Bộ Trưởng không ngờ lại gặp chị Cố ở khu vực thiên tai. Lại còn nhờ vào sự giúp đỡ của chị Cố, mà không ít người gặp nạn được cấp cứu, được chữa trị trong thời gian ngắn nhất, cứu được vô số mạng người. Bọn họ nhìn lèo bạt, tạm thời được dựng lên, lại nhìn bệ bếp đơn sơ, dùng đá kê thành, còn nhìn thấy cơm trắng ngào ngạt ở trên bếp, còn có cả nước đun sôi để để nấu mì. Ở bên cạnh còn có bánh mì, nước, sữa, người dân gặp nạn đang xếp hàng để nhận cơm. bát cơm không đủ người một nhà cùng nhau ăn giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau ở trong lều che mưa còn có mấy người bị thương nằm chờ bọn họ mặc dù phần lớn đều bị thương trạng thái tinh thần không được ổn định nhưng ở trên người cũng đã được quấn băng gạc hiển nhiên là đã được xử lý sơ sơ còn có bác sĩ hộ tá lúc này cũng bị thương nhưng vẫn cố hết sức mà chăm sóc người khác mọi thứ ở đây so với dự đoán thì tốt hơn rất nhiều hơn nữa còn có nhiều người bị thương được cứu hơn bay từ trên trời xuống cuồn cuộn không ngừng rõ ràng là cảnh tượng hết sức ly kỳ nhưng lúc này nhìn thấy thì lại làm cho người ta không hề sợ hãi không chỉ trương đạo trưởng và lý bộ trưởng nhìn đến rơi nước mắt mà ngay cả những chiến sĩ lúc này cũng không cảm thấy kinh hoàng mà bọn họ thấy rung động cảm động nhiều hơn lý bộ trưởng cảm khái nói À, không nghĩ tới cố đại sư không chỉ tu vi sau không lường được, mà còn có tấm lòng từ bi, rơi vào hiểm cảnh mà vẫn không quên cứu người, đúng là tấm gương mẫu mực đáng để chúng ta học tập đi, chúng ta mau mau đến hỗ trợ. Nghĩ như vậy, tự nhiên là được động viên, Lý bộ trưởng lần lượt sắp xếp các đồng nghiệp của mình, mỗi người phụ trách một khu vực để phòng ngừa xảy ra biến cố, sắc mặt của ai nấy cũng đều vô cùng nghiêm túc. Gia nhập vào hàng ngũ cứu viện, Đồng thời đem vật tư mang đi phân phát. Bởi vì quân cứu viện đã tới Khiến cho nhân dân khu vực gặp nạn kích động không thôi Cao hứng đến nước mắt rơi khóc tu tu à, Tốt quá chúng ta được cứu rồi Chúng ta được cứu rồi Không phải chết nữa rồi Đừng có khóc, đừng có khóc nữa Để dành sự khóc lóc ấy giúp đỡ cứu người khác đi Đúng vậy, đúng vậy Bây giờ không phải là lúc để khóc Cố đại sư, cố đại sư ạ." Giọng nói này rất quen, cô nhìn về phía âm thanh truyền đến, chỉ là đáng tiếc mắt cô tối như mực, chẳng nhìn thấy cái gì, ban ngày thì còn thấy cái bóng mờ mờ chứ đến buổi tối, không đứng gần trước mắt thì cô không nhìn thấy cái dáng luôn. Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng cũng biết là mắt của Cố đại sư không tốt, nhanh chóng nói: Cố đại sư ở chúng tôi, Tiểu Trương và Tiểu Lý đây, Ê, có nhận ra không? Tiểu Trương, Tiểu Lý, thật là trùng hợp. Cố phi âm nghe giọng nói rất quen, không ngờ lại đúng là bọn họ. Này, tại sao các cậu lại đến đây vậy? Ê, không, không phải là trùng hợp, không phải là trùng hợp. Ở đây xảy ra động đất lớn như vậy, chúng tôi nhận được lệnh đến đây hỗ trợ đó. Trương đạo trưởng trước kia nghe cố đại sư gọi ông là Tiểu Trương, còn có chút xấu hổ. cảm giác mình còn thấp hơn cô bé này thế mà bây giờ lại trở thành vãn bối thế nhưng đến giờ phút này thì không thấy như vậy nữa ngược lại nghe còn cảm thấy thân thiết ấy cố đại sư không nghĩ tới còn có thể gặp cô ở đây cô lại còn cứu được nhiều người như vậy tôi thay mặt quần chúng gặp thiên tài thay mặt tổ chức cảm ơn cô lý bộ trưởng trợn mắt nhìn cố đại sư đeo cái khẩu trang ly lông nhìn qua có chút âm trầm cúi mình để có đại sư thật đúng là cảm ơn cô đã tìm nhiều quỷ như vậy đến giúp đỡ cứu người ân tình lớn của cô chúng tôi đời đời không quên chỉ thấy cố đại sư mang theo vẻ mặt lãng nhếch nhếch cái miệng cười phối hợp với đống nhà cửa bị sập sệ đổ nát nhìn hình ảnh của cô lại càng thêm quỷ dị cô để lộ ra một khoảng lợi trống bởi vì cái răng bị rụng giọng nói trong vui vẻ Không cần cảm ơn đâu Các cậu xem Ở đây tôi bắt thêm rất nhiều quỷ đến này. Trung đạo trưởng và lý bộ trưởng trợn mắt Đám quỷ đã mệt đến nỗi Sắp sở hồn phi phách tán Nhìn về phía dãy quỷ đang ngồi ở Trong góc đống đổ nát Sắc mặt của bầy quỷ nhợt nhạt Bay lơ lơ lửng lửng Có con thì cụt tay Có con thì cụt chân Có con thì cái cầm rơi xuống Ở trên mặt chảy ra huyết lệ Lúc này đều âm trầm nhìn về phía bọn họ Các vị đạo trưởng Và đám quỷ nhìn nhau, đồng thời trầm mặc Hơn nữa đám quỷ này mặc dù bị cố đại sư bắt tới. Nhưng bọn nó lúc này coi như cũng đã cứu được không ít người, đã lập công. Ở trên sổ công đức đã có ghi chép. Đến lúc xuống âm phủ, xử lý công bằng, cứ luận công mà thường, xem là tăng hay sẽ giảm hình phạt. Đám quỷ không chịu nổi, dùng mình một cái, sôi nổi bày ra trận thế, sẵn sàng chiến đấu. Ở trong lòng thì thấp thầm lo âu, cô gái tóc dài vạn ác kia cười một cách âm hiểm xảo trái như vậy là không có ý gì tốt. Đương nhiên giá trị lợi dụng còn chưa hết, hiện tại cứ dùng trước, đến khi dùng xong rồi thì đem bán cũng được. Cố phi âm trong lòng, gãy bàn tính len keng, cô sẽ không bao giờ mua bán lỗ vốn. Họ trang lúc này thì méo máu. Tình hình ở bên chùa Bạch Ngọc cũng không tốt Bởi vì chùa được xây ở trên sườn núi Khi xảy ra động đất Chấn động cực kỳ mãnh liệt Tuy phòng ở được xây đủ chắc Không bị sụp đổ nghiêm trọng như ở dưới chấn Nhưng mái ngói thì rơi xuống Tượng Bồ Tát lắc lư đổ Không chỉ người đến lễ Phật bị thương Mà ngay cả Hòa Thượng cũng bị thương Tịnh không đã sớm Bị tịnh hành cho về chùa giúp đỡ Các vị sư thúc, sư huynh, sư đệ Tuy rằng đều bị thương Nhưng không nguy hiểm tới tính mạng Cũng coi như là may mắn trong bất hạnh Nhìn thấy trong chùa đã ổn Sư Thúc liền phân phó tịnh không Dẫn theo các sư huynh đệ Còn có thể đi lại Mau xuống dưới chấn để giúp đỡ mọi người Còn sư phụ con nữa Cũng đã 89 tuổi rồi Nói ông An Phận Ở trong chùa mà không nghe chứ Lần này động đất đột nhiên xảy ra như vậy Điện thoại cũng không gọi được Không biết ông ấy thế nào À, chú ý một chút nghe chưa? Tịnh không an ổi, sư thúc yên tâm, sư huynh đã mang người đi cứu sư phụ rồi. Có điều nghe nói sư phụ không có ở nhà, ở trong nhà chẳng có ai, có lẽ sư phụ đã đi ra ngoài rồi. Tịnh hành từng mang theo mấy con quỷ đi đến chỗ nhà của sư phụ, ở trên chấn. Có điều trong đống đồ nát, cũng không thấy có người bị vùi lấp. Tuy rằng không tìm thấy người làm bọn họ rất lo, nhưng cũng là may mắn trong bất hạnh. Tịnh không và mấy sư huynh đệ cùng nhau đi xuống thôn trấn giúp đỡ. Hiện tại sắc trời đã tối, trời lại còn tí tách mưa, cả bầu trời xám xịt, ánh đèn pin lập lè, nhưng vẫn có thể xuyên qua đám đất đá vỡ vụn Để cho bọn họ thông tin về những nạn nhân bị vùi lấp một cách hoàn chỉnh rõ ràng nhất. Tuy rằng có một vài chiến sĩ không nhìn, không nghe được, nhưng ở đây có nhiều người của đặc bộ như vậy. Người có thể được tuyển vào đặc bộ đều không phải là người thường là thông linh giả đặc thù được lựa chọn trong số 1 tỷ dân hoa hạ Ba nhóm người này phải phân công hợp tác rõ ràng cho nên tốc độ cứu viện đã tăng hơn rất nhiều liễu ngộ đứng trước đại điện của chùa Bạch Ngọc nhìn một cái có thể thấy cảnh tượng thê thảm ở đó nhà cửa đã đổ sập có một vài cây đuốc ánh đèn qua lại Có thể nghe tiếng người nói chuyện Còn có thể nghe thấy tiếng khóc ỉ ê Nếp nhăn loang loáng Ở trên mắt ông có nước mắt chảy qua trầm mặc một hồi lâu Ông thở dài một cái Lúc này đứng ở đây cùng ông nhìn xuống Còn có rất nhiều nạn dân bị thương Họ cũng đang lệ rơi đầy mặt Trong lòng đầy hoảng sợ Sử đệ. Liễu ngộ quay đầu Nhìn thấy Liễu Nguyện Sư Huynh Chống một cây gậy gỗ khập khảnh đi tới Nhanh chóng đi qua vui mừng nói Sư Huynh, Sư Huynh Huynh không sao chứ Tịnh hành và tịnh không đều đang tìm Huynh Bọn chúng lo Huynh xảy ra chuyện đó liễu Nguyễn Khập Khánh đi tới Lúc động đất xảy ra ông đang ở ngoài Vì rung động quá mạnh cho nên bị ngã Bị thương ở chân Lại tìm chỗ nghỉ ngơi Tốn bao sức lực mới trở về đây Ta không sao Ta từng này tuổi rồi coi như đã sống đủ Chết cũng là có lời Nói cho hai thằng nhóc đó đừng có bận tâm hứ chúng quan tâm bây giờ là có thể sống lâu được như ta không cài liễu ngộ hết chỗ nói sư huynh à hử liễu ngộ thôi nói thế nào thì nói chỉ cần còn sống trở về là tốt rồi liễu nguyệt nhìn bạch ngọc chấn ở dưới chân núi sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời trải qua một đêm cứu viện người bị thương bị vùi lấp dưới đống đồ nát phần lớn đã được cứu ra Còn người vẫn bị chôn ở bên dưới thì hầu hết đều đã chết Bởi vì muốn đem càng nhiều nhân lực phân phối đi cứu người sống Cho nên bây giờ họ chỉ có thể bị vùi lấp ở đó Bữa sáng của Liễu Nguyện được chia đến là một chén nước, cơm cùng với một cánh bánh bao chay Ông uống nước cơm, bánh bao chay thì dùng giấy dầu gói lại đút vào tối Sau đó chống gậy xuống nối Liễu Ngộ tức giận không thôi Ở bên ngoài còn đang mưa, lại không ngừng có động đất, sư huynh đã khỏe một chân còn định đi đâu? Có thể làm cho Liễu Ngộ đã sớm nhìn thấu chuyện vui buồn của Trần Thế tức giận, đại khái cũng chỉ có sư huynh không đứng đắn. Liễu Nguyện nói, "Ai đệ đàng có tắc giận, ta đây là vì có chuyện muốn làm đệ đàng có bận tâm." Liễu Ngộ hử lạnh, "Huynh huynh đừng quên huynh đã chín tuổi rồi, bên ngoài hỗn loạn như thế huynh đừng có chạy lung tung." tam mới trên thì sao? Ai mà không phải là một chàng hảo han? Liễu Ngộ tức đến đau cả đầu, thấy thái độ của sư huynh kiên định, chỉ có thể gọi một chú tiểu đi theo chăm sóc lão hòa thượng, đừng có để xảy ra chuyện gì. đến lúc đó thì không biết khóc với ai. Chú tiểu đi theo ông Liễu Nguyệt, Phương Trượng xuống núi, đi xuống Trấn Bạch Ngọc. ở trên người họ khoác áo mưa, đi ổn, dẫm vào bùn đất mà đi. Dọc đường thấy cảnh vật thê lương Cùng với vết máu khắp nơi Nghĩ đợt thiên tai này Đã cướp đi không biết Bao nhiêu là sinh mệnh Chú Tiểu không nhịn được mà lau nước mắt Lão hòa thượng già nhìn trời ảnh sinh tử có bệnh Đằng có cưỡng cạo Chú Tiểu không hiểu Chỉ biết là nhìn thấy nhà cửa Đã từng là phồn hoa náo nhiệt Nay bị hủy Lại chết nhiều người như thế Trong lòng rất khổ sở chú tiểu nghĩ có lẽ là do chú chưa hiểu thấu được đạo Phật cho nên không đạt được đến cảnh giới như phương trưởng hai người một đường đi thẳng trên đường đi thấy mấy người đi cứu viện cũng nhìn thấy một vài người đang tìm kiếm gì đó trong đống đồ nát chú tiểu nói a di đà Phật chúng ta đi đâu đây liễu nguyện đáp tìm người chú tiểu ồ một tiếng là tìm tịnh hành và tịnh không sư huynh sao ạ không phải chú tiểu ngẩn ngơ Sư phụ không đi tìm các sư huynh thì đi tìm ai Đi một hồi lâu đến một chỗ đổ nát Chú tiểu nhìn thấy có một nữ thí chủ tóc dài Vẻ mặt âm trầm, bay giữa không trung, Trên đầu đeo cái túi ly lông Làm cho chú ngây ngẩn Chú nhìn chằm chằm chân của nữ thí chủ Này là chú hoa mắt hay sao Vì sao dưới lòng bàn chân Không dẫm lên cái gì mà lại có thể bay Không lẽ là chú gập quỷ Chú Tiểu nhất thời kinh hãi, sợ đến nỗi chân mềm nhụm. Ngay khi chú vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ, thì thấy phương trượng nhấc chân khập khiễng đi qua, vừa gọi vừa phất phất tay, xem ra có chút kích động. Cô thi chủ coi như đã tìm cô rồi. Chú Tiểu không tài nào kéo lại được. Cố phi âm nghiêng đầu qua, ánh mắt đen như mực chăm chú nhìn sang. Chỉ thấy tầm mắt hư vô của cô đột nhiên càng ngày càng sáng. Như là có luồng ánh sáng chiếu vào trong mắt cô Cô kìm lòng không được Mà nhắm mắt lại che đi ánh sáng chói mắt kia Cô chớp chớp mắt Cảnh tượng mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng Cô nhìn thấy Ở bên người một chuỗi quỷ Đang hấp hối mềm nhũn bay lờ đờ Cũng nhìn thấy một đống phế tích đổ nát Còn nhìn thấy mọi người đang liều mạng Cứu viện trong đống phế tích Này Cô lại có thể nhìn được rồi. Vậy mà cô lại có thể nhìn được. Chuyện tốt như vậy. Xảy ra thật làm cho người ta ngoài ý muốn. Cô Phi âm dụi mắt. Tuy rằng rất kinh ngạc. Nhưng cũng rất vui vẻ. Dù sao thì thế giới màu xám xịt mờ ảo. Cũng rất khó chịu. Còn kèm theo đủ thứ bất tiện. Ngay cả ăn một bữa cơm. Cũng chỉ sợ là đốt cơm nhầm vào mũi. Thế giới sáng sủa đúng là tốt đẹp hơn nhiều. đây cũng là lần đầu tiên cô thấy quý nhân tiểu hòa thượng của cô khuôn mặt của tiểu hòa thượng đã loang lổ nếp nhăn cái đầu chọc lóc cười híp mắt <cười> cổ thi chỗ. cố phi âm nhìn lão tuy rằng dung mạo không quen nhưng giọng nói thì rất quen này ông vội đi tìm tôi như vậy sao ông đã giúp tôi hoàn thành xong mệnh phu quý rồi phải không liễu nguyện nói khảm là tôi lo lắng không tìm thấy cô ba tệ kia tôi không biết giả cho ai à cố phi âm ngẩn ngơ đúng là chuyện lớn không sao đâu nếu như tôi chết ông chỉ cần giúp tôi mang đi quyên góp thôi không thì mua một chút tiền giấy đốt một cho tôi cũng được liễu nguyện chắp tay tạo thành chữ chắp tay a di đà phật ấy thi chủ thông tuệ thùy suy nghĩ tật thấu đáo chú tiểu ở bên cạnh ngơ ngác Liễu nguyện đi theo cố thế chủ, cô đi đâu ông theo đó, rất kiên trì, làm cho chú Tiểu càng thêm nghi hoặc, nghĩ không ra vì sao, phương trượng của bọn họ lại đi theo cô gái này. Hơn nữa, mấy nạn nhân ở trên trấn nhìn thấy cô, mỗi một người đều biểu hiện cực kỳ kích động, dáng vẻ kia phản phất, như cô là người đã cứu vớt cả thế giới vậy. Những nạn dân sống sót làm sao mà không kích động? Trước kia họ cho rằng cô gái này là yêu ma quỷ quái. Sau đó, qua lời của tịnh hành tiểu sư phụ mới biết được. Thật ra, cô là người, là người tu hành cho nên mới có thể ra lệnh cho ma quỷ. Sau, lại trong miệng của người của cơ quan đặc bộ. Mới biết cố đại sư không phải là người tu hành, còn là một người rất tốt bụng. Trước kia khi cứu bọn họ, cũng đã từng cứu rất nhiều người. Đôi mắt kia là vì cứu người cho nên mới bị thương. Kể từ đó. Chỉ cần người có chút lương tâm thì làm sao mà không cảm kích cố đại sư chứ Cho dù cả người cô thoạt nhìn âm trầm quỷ dị Ở bên cạnh còn luôn dắt theo một sâu quỷ Nhìn qua là không dễ chọc vào Thế nhưng chính là người như vậy đã cứu bọn họ Còn mang đồ ăn thức uống đến cho bọn họ Cho dù là họ sợ Nhưng cũng vẫn cứ cảm kích Tình cảm này mặc dù có chút phức tạp Nhưng đến cùng vẫn là không giống bình thường Chú Tiểu u mê, dần dần cũng hiểu ra Cố Đại Sư là người tốt, huống chi còn có tịnh hành, chân độ và tịnh không, ba vị sư huynh đều đang đối xử rất cung kính với Cố Đại Sư. Lúc này vừa hay đến giờ ăn sáng, mấy người đàn bà nấu mấy thùng đồ ăn đầy dâng tới đây, bởi vì vật tư vẫn còn chưa được vận chuyển vào, đồ ăn vẫn còn thiếu thốn, cũng chỉ là một chút cơm, may mà cải thảo trồng ở dưới ruộng còn nhiều. Lấy một ít về làm chút thịt luộc cùng với cải thảo Mỗi một người được một cái khay Lấy nửa bát cơm Thêm mấy thìa đồ ăn Sau đó bưng đi tìm tùy tiện chỗ Ngồi xổm mà ăn Tay cầm đũa Vội và cơm vào miệng Bọn họ đã một đêm không ngủ Vừa mệt vừa đói vừa lạnh Ăn một chút đồ ăn nóng Mới thấy ấm người Có điều đồ ăn như vậy cuối cùng Cũng không được hoan nghênh cho lắm Vừa nhìn thôi cũng nhịn không được mà nôn ra Nhớ tới những thi thể bị vùi lấp dưới đống phế tích, liền lại sụt sùi chạnh lòng. Người nào năng lực chịu đựng kém một tí thì lại buông cái bát đi đến bên một bên mà nôn thốc nôn tháo. Chỉ sợ một thời gian dài sau này khó lòng mà ăn thịt. Tiểu hòa thượng không giống như bọn họ, dù gì cũng là người đã xuất gia đã quen ăn đồ chay, ăn một chút cơm, uống thêm một chút nước sôi để nguội coi như là no. cố phi âm cũng bưng khay xếp hàng nhận cơm tìm chỗ ngồi xổm xuống bắt đầu ăn liễu nguyện hòa thượng cũng ngồi bên cạnh cô ông cũng đã ăn qua bữa sáng lúc này không thấy đói lấy từ trong túi ra một cái bánh bao chay chia cho cô một nửa oải oải ăn đấy. cố phi âm không khách khí nửa khay đồ ăn cùng với nửa cái bánh bao chay vào bụng miễn cưỡng cũng no được tịnh hành cùng với chân độ bưng khay lại Liếc mắt lên nhìn thấy lão hòa thượng già đang ngồi quên cạnh, cố thí chủ. Tịnh hành sừng sốt, liền kích động đi tới. Sư phụ, người không sao chứ, chúng con tìm người đã lâu. Chân đổ chưa gặp qua liễu nguyện phương trưởng nhưng cũng đã biết tịnh hành lo lắng cho sư phụ đến mức độ nào. Lúc này không khỏi có chút vui vẻ. Liễu nguyện nhìn bọn họ khoát tay. ai Ta không sao, ngươi đừng có lo, đừng có lo. Tịnh hành làm sao mà không lo được. anh nhíu mày nghiêm túc nói sư phụ mấy ngày nay rất loạn người không thể chạy lung tung mãi như thế liễu nguyện cũng sợ thằng đồ đệ này nói mãi không thôi liền dứt khoát nghe lời cố phi âm cũng kinh ngạc sau đó rất hài lòng quý nhân tiểu hòa thượng của cô cùng với tịnh hành tiểu hòa thượng hóa ra là thầy trò vậy sau này đi đòi nợ thì dễ hơn rồi nếu như người lớn mà không còn thì có thể đi đòi đứa nhỏ dù sao cũng không có bị lỗ có điều đây cũng là lần đầu tiên cô gặp tịnh hành chân độ một cách rõ ràng bởi vì một ngày một đêm bận rộn tăng bào của bọn họ đã sớm bị dính bùn đất ngay cả trên mặt trên đầu cũng vậy đang đội mũ bảo hộ cả người bẩn thỉu duy nhất chỉ có ánh mắt tối đen thâm thúy hệt như bầu trời đêm lấp lánh như là ngôi sao cô nhìn tịnh hành này chúng ta có từng gặp mặt hay chưa tịnh hành sửng sốt ở cố thí chủ mắt của cô khỏi rồi sao cô có thể nhìn thấy được rồi sao cố phi âm gật đầu tịnh hành khẽ cười có lẽ đây là tin tức tốt hiếm hoi trong trận tai nạn này ở chúng ta đã từng gặp qua mấy ngày nay vẫn luôn luôn ở cùng một đội cố phi âm lắc lắc đầu không phải là gặp mấy ngày nay hình như trước đây đã từng gặp nhìn qua có chút quen mắt cô vộ vộ chán đáng tiếc trong lúc nhất thầy không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu chân độ thò đầu Ê, tôi thì sao cô nhìn tôi có quen mắt không cố phi âm liếc nhìn cảm thấy người này cũng bẩn chỉ có đôi mắt còn sáng liền nói cũng quen chính là tiểu hòa thượng ở trên cầu đã vay tôi mười tệ chân độ cúi đầu ở a di đà vật ở cô thí chủ chờ tôi rửa mặt xong lại hỏi lại cô vậy chắc là không quen rồi cố phi âm gật đầu nói vậy cũng được Rửa mặt sạch sẽ thì có thể nhớ rõ hơn. Trừ phi đi chỉnh dung phẫu thuật thẩm mỹ, chứ đừng hỏng nghĩ là cô có thể quên. Ngay cả liễu nguyện hòa thượng cũng đi lên góp vui. ỉ, e có thể giàu vậy cô cảm thấy lão có quen mắt khảo. Tịnh hành và chú tiểu dùng về mặt ngạc nhiên. Không rõ ông hỏi như vậy là có ý gì. Nhưng liễu nguyện hòa thượng căn bản là không thèm quan tâm, nhìn chăm chăm và cố thí chủ. ấy hẳn là cô rất quen chơi. Cố Phi Âm nói, Ê, dù sao ông cũng cầm của tôi ba tệ, ông còn phải giúp tôi đổi mệnh phú quý mà. Tất cả mọi người choáng váng. Trần Độ hỏi, mệnh phú quý là gì vậy? Cố Phi Âm đem sự tình lúc trước giải thích. Trên gương mặt Âm trầm đầy chờ mong, xem ra là đang nghĩ đến sau này mình được mệnh phú quý tốt đẹp. Trần Độ quay đầu nhìn về phía Liễu Nguyện Hòa Thượng. Liễu Nguyệt Hòa Thượng lại nhìn Trần Độ Đột nhiên sừng sốt Khí chất của người này nhìn thật quen mắt Trần Độ cảm thấy Lão Hòa Thượng này rất không đáng tin Lại còn gạt người đi tìm mệnh phú quý cái gì gì Lão Liễu Nguyệt Hai tay chắp lại À gì đạo Phật À thấy chủ, Ta nhìn cậu cũng có trụt quen mắt Chúng ta <cười> Như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu Trần Độ lắc đầu Không chúng ta chưa từng gặp đâu Liễu Nguyện lại làm cho người ta không thích đến như vậy sao? Ông đều đã chín 90 tuổi rồi. Không lẽ không biết kính giả yêu trẻ là thế nào sao? Một khay cơm rất nhanh liền ăn xong. Buông cái khay xuống. Người có thể tiếp tục đi cứu viện thì đi. Người tự thấy thể lực theo không kịp. Thì nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đi. Tuy rằng người lựa chọn nghỉ ngơi căn bản cũng không có mấy. Tịnh hành lôi kéo sư phụ đi sang một bên. Sư phụ. Người vì sao lại ở cùng một chỗ với cố thí chủ? Cô ấy chính là người hữu duyên của người trong mấy năm nay sao? Lão nữ luyện, liễu nguyện, gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói. Đồ đại người quả nhiên là thông minh. Vậy người hữu duyên trước kia, sư phụ người nhiều nhất chỉ bói cho một quẻ rồi thôi. Sau đó hờ hững, căn bản là không giống như bây giờ, lại còn đi theo người hữu duyên. Còn biết cố thí chủ có chút đặc biệt, cô ấy cũng là người rất tốt. Sư phụ, Người theo cố thế chủ là vì những thứ này sao? Trên khuôn mặt loang lổ, nếp nhăn của lão liễu nguyện, không nhìn ra được biểu tình gì. Chỉ thấy đôi con mắt nhỏ, quay đầu nhìn về phía chị cố, đang đứng bên cạnh đống phế tích. Có lẽ ở trong mắt người khác, cô nhìn có vẻ âm khí tận trời. Nhưng lão lại có thể thấy, dưới lớp âm khí dày đặc của cô, lại có thấy một tia kim quang công đức như ẩn như hiện. Là vì lớp âm khí nồng đậm kia che phủ, người ngoài không thể cảm giác được, cũng nhìn không được mà thôi. Sư phụ nói không sai. Chị cố cho tới bây giờ đều không có đáng sợ, chỉ là nhìn ngoài mặt đáng sợ. Chỉ cần nỗ lực tu hành thì mình có thể nhìn được khuôn mặt thật sự của nhiều người đằng sau lớp vỏ ngoài. Dù sao thì cơ thể người cũng chỉ là cái túi da hôi thối. Liễu Nguyện vỗ vỗ cánh tay của Tịnh Hành. Ấy con cũng mệt rồi, ở về chùa nghỉ ngơi đi. Không sư phụ, con không mệt, còn con còn được có thể đi giúp đỡ cứu người mà. Liễu Nguyện nói. Ê đừng có cô nêu không, ta không biết ăn nói thế nào với cha mẹ đã khuất của con à. Tịnh Hành bất đắc dĩ, sư phụ, con con không phải là người được nhặt từ thùng rác về sau, cha mẹ con làm sao lại để ý tới con? Lão nghị Liễu Nguyện chừng mắt nhìn. ta nói còn nhận được từ đông giặc còn cũng tin ta nói còn nhận lời nhờ vạ của cha mẹ con mới mang con theo bên ngồi đã con quên rồi sao sư phụ có nói lời này hay sao sao mình lại không nhớ chứ vị sư phụ này nói chuyện rất lên thêm căn bản là không biết lời ông nói là có ý gì lão Lễ nguyệt vỗ vỗ đầu của đồ đệ híp đôi mắt lại nhìn đến mức tịnh hành cảm giác thế nổi cả da gà thật là đáng giận mà Chị cố, đến ngay cả tên nhóc này còn cảm thấy nhìn quen mắt, lại không nhận ra ông. Bọn họ tốt xấu gì cũng đã chừng từng ở trong mấy năm đó. Lúc ấy ông còn nhỏ. Sau khi cha mẹ chết ở trong thôn, cuộc sống vất vả. Đám trẻ con thường hay bắt nạt, nói ông là đứa con hoang không có cha mẹ. Còn lừa ông lên núi, rơi vào bẫy bắt lận rừng, ở trong đó cắm đầy gọc gỗ. Ông tự nhiên bị thương, bị cọc gỗ xuyên qua làm cánh tay và đầu gối be bé bét. Bởi vì lúc đó ông dáng người nhỏ gầy cho nên mới thoát, không bị cọc gỗ trực tiếp xuyên qua người. Đám trẻ con thấy ông bị thương chảy máu, nghĩ ông sẽ chết, sợ tới mức chạy như ông vỡ tổ. Căn bản là không ai nghĩ đến việc cứu ông. Có lẽ là gây họa, sợ bị người lớn trách mắng cho nên không chịu trách nhiệm Lúc đó ông còn cho rằng là mình sẽ chết. Không ngờ lại gặp được một cô gái tóc dài, âm trầm khủng bố. Từ trên trời bay xuống, sau đó bay qua bay lại xung quanh cái hố. Đôi mắt lạnh lùng nhìn ông. Ông biết rằng ông đã gặp phải loài quỷ quái ở trên núi. Ông lập tức sẽ bị ăn thịt. Ông bị dọa đến mức đái cả da quần, nước mắt tèm lem. Sau khi nghĩ rằng là mình sắp chết, liền bị cô gái tóc dài kia túm cổ nhấc ra khỏi hố. Bị cô một tay ném lên. Sáng vẻ như ghét bỏ, không thèm ăn. Quay đầu đi luôn, không thấy tâm hơi. Ông ôm vết thương trên cánh tay, một đường bò xuống chân núi, từ hừng đông cho đến tận tối. Là sư phụ đi lên núi gặp được, liền mang ông xuống núi. Lúc ấy ông nhìn thấy sư phụ, đôi mắt nhỏ ngẩng lên, ẩn ẩn nước. Mơ mơ màng màng, cảm giác như là mình đã gặp phải thần tiên trên trời vậy. Tập 33 Quý vị và các bạn thân mến Vậy là chúng ta đã thấy Có giống vết về quá khứ của chị Cố Chính là Lão Sư Phụ Tuy nhiên rằng là chị Cố thì có vẻ không nhận ra Tại vì lúc chị Cố gặp Lão Sư Phụ Thì lúc ấy còn Lão Sư Phụ còn rất là nhỏ Thế nhưng tịnh hành Tịnh hành tiểu Sư Phụ Thì tại sao chị Cố lại cảm thấy quen mắt Quen là quen như thế nào Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở những tập sau Xin chào và hẹn gặp lại